v a t i các a n c giám giới giá tông ngày tháng nơi mới Querida Amazonia, Phanxico mới đánh Thánh mục Amazon cao của Đức Cha được từ trên thế khắp huấn hành ban yêu đã quý 12 tháng 2 vị ừ a qua. Các v ghi nhận sự quan tâm của đức t h á n h c h a trong việc soạn thảo tông huấn để bao gồm các đặc điểm riêng biệt của khu vực amazon và sứ điệp của nó cho giáo hội toàn cầu đức Tổng Giám m ụ cha Jose Gomez của Los Angeles, của c ủ tịch hội đồng mục Hội h Giám đồng o Kỳ, tuyên t n bố hôm h á gomez Hôm nay, đức Thánh Cha của chúng h mang nay, của ta Đức c lại chúng cái thách nhìn hy vọng và thách đố của tương ta của lai và đố i ề n a m nói tiếp đức thánh cha nhắc chúng ta rằng giáo hội phục vụ nhân loại bằng cách loan báo chúa jesus kitô và tin mừng tình yêu của ngài đức Thanh cha mời gọi một gọi chủ á c thức loan báo tin mừng, tôn trọng canh tính canh lịch c loan báo mừng, và sử a các dân tịch ộ c của Chúa có có cạn của Chúa、Yesukito. Đức Cha, Chủ miền Amazon. mở mới mẻ mới mẻ với điều với giàu giờ vơi Yosukito. Thánh Thần, đấng luôn nên không ra bao tạo Đó là sự sự thể t hội đồng giám mục hoa kỳ nhấn mạnh đức thanh c h a mời gọi tất cả chúng ta ở mỹ châu và khắp tây phương xem xét lại lối sống và suy tư về hậu quả của những quyết định của chúng ta đối với môi trường và người nghèo Cùng với các mục anh giám với Hoa em ở Kỳ, tại n h australia a đức tổng giám mục, tổ mục mack coleridge giám mục của brisbane chủ tịch hội đồng giám mục australia đã đề cập đến hai điểm quan trọng của tông huấn trong bối cảnh của australia nền văn bản cần sinh Trong tuyên bố hôm 12 tháng Tổng nói, miền Amazon có một vị trí độc nhất trong dấu chân sinh thái của hành tinh và việc lạm dụng nó dưới nhiều hình thức khác nhau đang và sẽ tiếp tục có tác động đến mối liên hệ giữa loài người và hành tinh, ngôi nhà chung của chúng về và vị và việc và và hóa hiểu thiết thái học. hôm thái thức khác hệ có có địa của giữa của ta. biết bố Đức độc loài một giám mục một lạm mối trí tiếp tục tác sự sẽ Coleridge dưới dấu 12 2, tại australia này chúng ta thấy đôi khi thật bi thảm Tiệt hại do lạm do d ụ ngài thế giới tự trường nhiên không chỉ giới đối với môi m còn đ ố với đ ộ nhấn g vật o a n cộng đồng và vô số cá nhân. Ngài n g dã, đối số với và vô cá h mạnh rằng tông huấn querida amazonia nhắc lại những gì đức t h á n h cha fancico đã nói trong thông điệp laudatosi về nhiệm vụ của xã hội trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta bằng cách can đảm áp dụng giáo huấn của các giáo hoàng và một bối cảnh cụ thể Đối Đức với Kallarich, Trà quan của Thinh sự xem khủng trong theo nghĩa này đây là một thách thức và khích lệ cho giáo hội trong nước về phần đức tổng chế mục, martin của Akma, Island, giáo mục Eamon Martin cha martin tài liệu bao gồm các mối quan tâm trên thế giới đặc biệt của người trẻ muốn cùng nhau làm việc vì tôn trọng thiên nhiên và sự sống thăng tiến nhất trường nhân phẩm và bảo vệ những ảnh hưởng nhất khi môi trường bị hủy hoại. người môi và vệ bảo bị bị đức cha cũng nhận xét rằng như mọi khi đức giá hoàng phan xico lo lắng để người dân trên thế giới không bị cướp mất hy vọng khi kêu gọi một sự hoán cải sinh thái ngài mời gọi tất cả chúng ta chuyển từ nhận thức sang phản ứng tích cực và để thấy đặc biệt là ở những người trẻ của chúng ta những dấu hiệu hy vọng cho tương lai và thúc đẩy hành động trong hiện tại đức cha martin nhấn mạnh hôm nay đức thanh c h a trình bày một phân tích rõ ràng về các mối đe dọa nghiêm trọng đối với các dân tộc và hệ sinh thái của miền amazon và mở rộng đến trái đất ngôi nhà chung của chúng ta ngài nêu bật các vấn đề nghèo đói các bất công kinh tế xã hội và sự vi phạm nhân quyền là những điều đan x e n trong vòng luẩn quẩn của sự suy thoái hệ sinh thái và con người nhắc lại rằng ireland luôn là một quốc gia đáp lại lời mời truyền giáo của giáo hội đức cha martin khuyến khích giáo hội nước này đáp lại lời đức Thánh cha mời gọi gửi các nhà truyền giáo đến hỗ trợ việc loan báo tin mừng ở amazon và các vùng xa xôi khác đức cha nói thật đẹp nếu một số linh mục tu sĩ và các nhà truyền giáo giáo dân người ireland ngày nay cân nhắc ý tưởng cống hiến một thời gian truyền giáo trong năm năm tại miền amazon <cười>